Mời các bạn cùng nghe phần 9 của truyện nữ vương trọng sinh cực phẩm phong lưu. Truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com. 104, phỉ phỉ, người có phải hay không quá độc ác. Đẹp Nga. Nhấp nguyên nhân chỉ cần đi theo dương lỗi bọn họ xin lỗi, biết bạc đức chỉ đã bị bọn họ cấp trình, hắn cũng không nghĩ lại đi chọc như vậy nhiều phiền toái, vì thế thực sự khoát nhận lỗi, cũng làm chuyên gia đem đã tới rồi lương du công ty chướng thượng những cái đó tiền đều làm xong chính thức kỳ hạn giao hàng hợp đồng giao cho dương lỗi, lần này nhiệm vụ cuối cùng rốt cuộc viên mãn hoàn thành.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 ở Hắc Hà tỉnh, Long Bang thế lực là mạnh nhất, mà Cửu Long đuôi phía dưới mấy cái đường chủ cùng ở bên nhau vẫn là có chút thực lực, chính là nếu bàn về thách ra giảng nói, như vậy bọn họ một đám cũng đều là không thế nào nên trò trống, hiện tại dù sao cũng là hòa bình niên đại, ở quốc nội làm xã đoàn thường xuyên là bị cảnh sát đà kích mục tiêu, mà càng là đại Hắc Bang càng là đà kích lực độ đại, hiện tại Long giúp cùng Cửu Long đuôi cấp lần này thành phố chuyên nghiệp hành động cấp càn quét sau, Long Bang người còn thừa không có mấy, mà Cửu Vĩ Long Chín đường chủ cũng liền dư lại bốn người.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 Đột nhiên dương bốn điện thoại vang lên, không đợi dương bốn nói cái gì đâu, liền bên kia nhanh chóng nói lão tứ, người ở nơi nào đâu. Ta mới từ cục công an ra tới, làm sao vậy? Dương bốn có chút kỳ quái nói, có không thích hợp cảm giác. Lão tứ, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió đi, ngươi lần trước đem chu vĩ cấp chọc mau, hiện tại chu vĩ chính là hoa giá cao tiền muốn cho người thu thập ngươi đâu, ta nghe nói rắn cạp nong đã mang theo người ở tìm ngươi. Hắc tử nói. Người nói cái gì dương bốn mờ to hai mắt nhìn, không thể tin được nghe điện thoại. Lão tứ A, đừng nói huynh đệ không trượng nghĩa, người nếu là muốn chạy liền chạy mau đi, ngàn vạn không cần đem mọi người đều kéo xuống nước. Người tự cầu nhiều phúc đi, ta người ở đây nhiều, anh em đã là đem có thể nói đều nói. Hắc tử nói xong liền cắt đứt điện thoại, để lại mờ mịt vô thố dương bốn.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 Vừa đến dưới lầu, vương giác khai không mở miệng nói chuyện đâu, đã bị nhíp nguyên nhân đi lên chính là một cái tát tay kia một chút đánh hắn đôi mắt đều toát ra kim hoa, này còn không có xong. Người nhìn xem người làm chuyện tốt thương phẩm giao dịch nói mặc đức chị nói hồ thính trưởng đều cho hắn mang Tina Ha Leo, nếu không phải ta lúc ấy nhanh chóng quyết định cho bọn hắn lấy ra 100 vạn hợp đồng lấp kín bọn họ nhất người tuyệt đối đối phương có thể thiện bãi cam hưu sao.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 Nhếp nguyên nhân tức giận đến đến không được thờ hồn hền đặt mông ngồi ở trên sofa thở phì phì nói. Vương giác người đừng đem ta tưởng cùng đồ ngốc dường như người những cái đó bản tính nhỏ ta còn không biết người thật là vì ta. Vì công ty. Vì người kia, người đều con mẹ nó xà con bê, người ta ở bên ngoài ôm thư sống, ta mở một con mắt nhắm một con mắt liền tính, chính là người thế nhưng biết dương bốn tên hỗn đàn kia, hắn cái kia đầu cũng kêu đầu, liền con mẹ nó là đầu heo, làm việc liên thủ chân đều sát không sạch sẽ, hiện tại biến thành như vậy, ta thật là mặc kệ ngươi.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 Nhếp nguyên nhân có thể thông qua chính mình chức quyền chi liền nâng lên cuối cùng lương thực thu mua giới, mà vương giác còn lại là không ngừng tìm người kéo tài chính, làm sao đem tiền đều tồn tại du lịch kích hoạt công ty chướng thượng bởi vì tiền vốn âu yếm càng lớn, đến lúc đó nâng lên lương thực kỳ hạn giao hàng mới có thể càng có nắm chắc.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 Sở vũ phỉ nói có chút miệng khô lưỡi khô, nâng lên chân đối với dương lỗi đá đá hắn cẳng chân. Dương trợ lý ta khát cho ta ép một ly tuyết lê nước lại đây. Dương lỗi liếc mắt một cái dựa vào trên sofa, dùng ngón tay chính mình chóc mũi nói, ngươi làm ta cho ngươi ép nước trái cây. Ngươi có phải hay không pháo cao xạ đánh mũi, đại tài tiểu dụng lạc. Ngươi, ngươi nếu là pháo cao xạ nói, liền cấp nghe mệnh lệnh của ta chỉ nào đánh nào từ đâu ra như vậy nhiều ý kiến, nhanh lên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 Đều cho ngươi quán, dương lỗi hừ nói cầm tiểu bạc xoa xoa hướng mâm đựng trái cây quả xoài khối. Sở vũ phỉ nheo nheo mắt nhìn dương lỗi nói, dương trợ lý, ngươi nói ai bị quán a? Khi nói chuyện, sở vũ phỉ cầm lấy nghĩa đoạt qua dương lỗi thủ hạ quả xoài khối cười thùm tìm bỏ vào miệng mình. Nói ai, nói ngươi đâu.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 Ha hà, a ta muốn nói câu nói kia chính là tỉnh trưởng thiên hạ quyền say gối đuổi mỹ nhân. Sau đó ở Dương Lỗi bên tai còn nói thêm, Dương Lỗi, người ở ghen ghét ta có phải hay không? Người nếu là ghen ghét liền thoải mái hào phóng ghen ghét, đừng ở nơi đó giấu giấu diếm giếm, làm cho thật không giống cái các lão già.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 Sở vũ phỉ kêu lên, nàng hai ngày này nói nói nhiều, giọng nói thật sự rất đau, nhìn dương lỗi từng ngụm từng ngụm uống tuyết lê nước nàng thật muốn chụp chết cái này đáng giận ra hỏa. Cho người à, người nếu là không uống ta đây đều uống lên. Dương lỗi cố ý cầm cái ly ở sở vũ phỉ trước mặt quơ quơ. Cho ta, sở vũ phỉ nói xong lấy quá nước trái cây liền uống lên, một ly tuyết lê nước xuống bụng quả nhiên cảm giác hảo không ít nhưng chính là thiếu điểm đều do dương lỗi.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 Chúng ta hiện tại đã biết bọn họ kế hoạch như vậy ta liền nói cho đại gia một câu ngươi có trương lương kế ta có vượt thường thang này một hồi ta chẳng những muốn cho bọn họ những người đó cho ta đem ăn luôn nhổ ra, lại còn có phải cho ta gấp 10 lần gấp trăm lần nhổ ra. Phỉ phỉ ngươi có phải hay không quá độc ác? Dương liệt trêu chọc nói. Sở vũ phỉ liếc hắn liếc mắt một cái ta cười nói, đây là bọn họ nên được đối địch nhân mềm lòng chính là đối chính mình tàn nhẫn, bọn họ lúc trước ở ta trên đầu bố cục thời điểm thưởng cái gì tới.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 chính là Chu Vĩ ngược lại sắc mặt cẩn thận đối với Trương Khắc Kỳ nói, chính là lần này nguy hiểm có chút đại, sơ tổng ý tứ là tưởng chờ lần này đầu tư thành công sau, đem công ty thực lực cho ngươi xem a xem người, ở làm ngươi tới đầu tư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 trên xe xuống dưới 5-6 cái nam nhân bọn họ mỗi người cầm một cái xăng thùng sau đó nhanh chóng ở thái bình kho lương hoang phế sưởng ra công khu suối thượng xăng sau đó lấy ra que diêm cắt một cây theo sau chạy tới xăng thượng xăng nhanh chóng ít người lên mấy người kia thấy hỏa hoàn toàn thiêu cháy sau mới về tới mini bus thượng sau đó lại như tới khi giống nhau lặng yên biến mất ở màn đêm hạ nửa giờ chờ lên thượng w phu canh nhìn nơi xa ánh sáng lại người được trong không khí đốt trọi hương vị theo sau kinh hoàng hô to lên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 Đây là một cái ở cổ phiếu thị trường đê mê dưới tình huống, làm người đầu tư hẳn là nắm chắc trụ đầu tư nhiệt điểm hiện tại lương thực đã bị thiêu hủy, chướng giới là tất nhiên, mà lúc này đúng là các vị người đầu tư nhập thị hào thời cơ. Chớ bỏ qua, bởi vì Nhật Bản cổ tay ảnh hưởng, Đông Nam Á cổ phiếu thị trường sở đã chịu sang đánh là thật lớn, ở trước mặt đêm mê mà thị trường giá thị trường chung quá nhiều kỳ ngộ kiếm tiền tới giải bộ người đầu tư ở siêu tầm đứng đầu đầu tư hạng mục đều mượn này hy vọng có thể bổ khuyết thượng chính mình tổn thất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 Sở vũ phỉ cùng dương lỗi hai người sóng vai đi ở đê thị thương trường, đã lâu đều không có tới dạo thương trường, sở vũ phỉ cũng có chút hương phấn, ở những cái đó trang sức quầy thượng nhìn, mà dương lỗi nhưng thật ra thực thành thật đi ở một bên, đạm cười sở vũ phỉ, hiện tại nàng thật muốn chính mình lúc ban đầu gặp được nàng khi bộ dáng Dương lỗi, người kiếm lời như vậy nhiều tiền có phải hay không cũng đến ra điểm huyết A. Sở vũ phỉ nhướng mày hỏi, nàng ý tứ thực minh sát chính là muốn tể dương lỗi một đốn.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 Hà hà à thật là hiểu biết ta phi sở vũ phỉ mà chúc ta xem như vậy đi, cái này khuyên tai đơn chỉ giá cả cũng vượt qua vừa mới nhẫn, người cũng thích kia không bằng ta liền mua tặng cho người đi. Thế nào, có phải hay không xuất huyết nhiều, có phải hay không đủ khẳng khái? Dương lỗi nói, đúng vậy, vậy xoát tạp đi. Sở vũ phỉ nói, trên tay cầm khuyên tai thì đeo lên. Dương lỗi đối với người bán hàng còn nói thêm, các ngươi có thể đánh nhĩ động sao?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 Ngươi làm gì à? Sở vũ phỉ nhìn dương lỗi kỳ quái nói. Tới, phỉ phỉ, ngươi lại đây, ta cho ngươi xem dạng thứ tốt. Dương lỗi hai chồng mắt lập lè tinh quang. Thiếu tới, chúng ta đi thôi, phòng trừng hoàng kiệt bọn họ đều đang đợi chúng ta đâu. Nói xong liền phải hướng bên ngoài đi, nàng cảm nhận được một loại nguy hiểm tín hiệu. Dương lỗi sao có thể làm sở vũ phỉ chạy thoát, hắn một phen giữ chặt sở vũ phỉ đem nàng thuận thế kẹp ở giữa hai chân, sau đó một bàn tay nắm nàng lỗ tai cầm nhĩ động thương đối với vành tai vọt tới. A, sở vũ phỉ kêu lên, ánh mắt phẫn nội nhìn dương lỗi. Đến đây đi ta đánh ngươi một thương, ngươi còn trở về đi. Nói xong dương lỗi cười buông ra sở vũ phỉ, sau đó mạnh khỏe một khác chỉ khuyên tai đem thương đặt ở sở vũ phỉ trong tay. Ngươi thần kinh, sở vũ phỉ ném đầu muốn đi.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 Là này sao, người bán hàng cầm một cái mang theo tiểu hồ ly hình thức kim cương vòng của nói. Vân, dường lỗi đem tạp sao cho người bán hàng, theo sau chính mình cầm quầy thượng gương ở cùng sở vũ phỉ tương đồng một con trên lỗ tai cười khẽ đem một khắc chỉ khuyên tai bắn ở trên vành tai, nhẹ nhàng chuyển động trên lỗ tai liền sẽ lập loè khởi bát mắt quang mang. Con này sẽ có chút đau a.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 Không ngừng là bởi vì nàng hành động càng nhiều mà là hắn giống như rực dỡ gian cảm thấy chính mình từ trong sương mù đi ra, những cái đó hắn cảm thấy là tình yêu đồ vật căn bản đều là chó má, căn bản chính là chính mình lừa mình dối người.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 Sở Vũ Phỉ hơi hơi sừng sốt, đi theo Lý Miểu đi vào, Lý Khắc Kiến cũng tìm mấy cái học tài chính bằng hữu bọn họ cũng chờ ở biệt thự Mọi người đều ở kia chúng ta liền không cần lãng phí thời gian. Các người không cần cảm thấy cái này rất khó, này bất quá chính là cái nước ấm nấu ếch xanh đơn giản đạo lý, làm kỳ hạn giao hàng chơi chính là sách lực cùng năng lực phân tích chúng ta hiện tại trạng huống là đối phương nhiều đầu bàn tính thực tinh.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 Mắt thấy liền phải tới rồi cuối năm, trường học sự tình có thị Mộc Cương còn có tôn lệ lệ ở bên kia chiếu cố, sợ ra người đều rõ ràng sở vũ phỉ cố chấp cho nên chỉ là không ngừng dặn dò nàng ở bên kia hào hào chiếu cố chính mình, mặt khác cũng chưa cái gì yêu cầu. Cuối cùng mùa chu vĩ mượn cho nàng kia căn biệt thự mang theo lại chiêu tiến vào tân công nhân làm nơi đó trở thành nàng ở đê thị đại bản doanh, mọi người toàn lực ứng phó bắt đầu chuẩn bị gia nhập hồng đậu đỏ kỳ hạn giao hàng giao dịch đại quân.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 Lấy hắc hà tỉnh địa phương tài chính là chủ không phương thả ra cách số lượng hữu danh vô thực đơn tử, mà lấy hối thêm phú quý cầm đầu nơi khác thế lực tắc không ngừng dùng đại ngạch tài chính tới làm nhiều tới ổn định trước mặt thế cục hai bên cứ như vậy bắt đầu vô hình ẩu đà, hai hào ba giờ kỳ hạn giao hàng thị trường tan chợ liên tục lại cường thế nhiều đầu rốt cục bị kia gổ như cơn lốc làm nhiều xu thế sở ngăn chặn. Ở biệt thự, nơi nơi là một mảnh khẩn trương mà mau tiết tấu cảnh tượng.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 Dương lỗi nói đem một ly dâu tây nước đặt ở sở vũ phỉ trên bàn, sau đó đặt mông ngồi ở nàng góc bàn thượng rất có hứng thú nhìn nàng. Sở vũ phỉ duỗi tay bắt được nước trái cây liền không khách khí uống lên lên, thực mau uống xong rồi, đem cái ly chiều dương lỗi đẩy. Lại cho ta lấy điểm ta còn khát. đã không có, ngươi đều đã uống lên vài ly, đến bây giờ ta cũng chưa xem ngươi đi một chuyến WC, ngươi có phải hay không muốn nghẹn chết à.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 Dương lỗi, ngươi nếu là hại ta ta kiếm một phân tiền, ta đều phải cho ngươi lột ra. Sở vũ phỉ hận nói, thật là quá đáng giận, hắn kia huyết sáo thanh minh minh chính là hống tiểu bằng hữu thượng WC. Ha ha ha phỉ phỉ, chú ý ngươi thuộc nữ hình tưởng. Dương lỗi ôm bụng cười nói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 Nhiều đầu hưng phấn cảm xúc thiếu chút nữa ném đi thương giao sở nóc nhà, rốt cuộc đây là thương giao sở thành lập tới nay lớn nhất kinh thiên nghịch truyền. Rất nhiều người còn như chỗ trong mộng, một khắc trước còn kém điểm thua quang quần lót đảo mắt liền thành trăm vạn phụ ông, này đích xác yêu cầu chút thời gian tới thích ứng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 Ngày hôm sau, thương phẩm nơi giao dịch tuyên bố 8 ngày giao dịch không có hiệu quả, 507 hiệu ước đình lạng thiên. Theo sau, nơi giao dịch áp dụng thi thố yêu cầu hội viên cưỡng chế bình thương. Thương giao sở này một chung bàn hủy cục giao dịch tiêu linh cách làm, lớn nhất thua ra chính là hắc hà tỉnh Lương Du công ty, bọn họ bị cưỡng chế bình thương, tuy rằng không cần thật sự trả giá 5 tỷ nguyên, nhưng tổn thất ít nhất cũng có 2500 trăm triệu tả hữu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 hắc Hà tỉnh Hồng Đậu Đỏ sự kiện phát sinh sau, nguyên lai like chữ hàng ở D thị thương phẩm nơi giao dịch giao hàng kho hàng Hồng Đậu Đỏ cuồn cuộn không ngừng mà dũng mãnh vào error thị thị trường. Error thị việc làm phòng bị nguy hiểm quy định lớn nhất giao hàng lượng vì 6 vạn tấn.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 Mà tới rồi sau lại, lại xuất hiện nhiều đầu chủ lực lợi dụng lợi nhiều tin tức điên cuồng lăng xê bức không? Này sóng tài chính nếu hiện tại cuốn sĩ trọng tới, xác thật không phải giống nhau đầu cơ già có thể đối kháng được. Hồng đậu đỏ từ 3.700 đa nguyên đến 3.000 nguyên hạ ngã trong quá trình, hắn đã trải qua mấy cái nhảy không ngã đình bản Chính là bởi vì tâm tồn may mắn, bỏ qua chém thương thời cơ, lỗ lạ quá lớn, không có biện pháp bình thương ly chàng, chỉ có thể tiếp thu bạo thương kết quả.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 Tỉnh Lương Du công ty lúc này đây mua bàn vượt qua năm tỉ nguyên, rõ ràng vượt qua giống nhau giao dịch nguy hiểm hành vi thượng một lần uông đan sự tình đã kinh động tỉnh lãnh đạo tầng, lúc này đây hơn nửa mặt khác mấy cái làm nhiều đầu cơ cấu phía sau lại một cái đại nhân vật ở sau lưng tạo áp lực mặc đức trị lựa chọn bảo hộ hắn hạng thượng ô sa là thực bình thường. Sáng suốt lựa chọn ô sa trải qua sở Vũ Phỉ chỉ điểm, những người này đều là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like sở Vũ Phỉ ở cái này sự tình bên trong là bước nhiều như vậy cục xem, nàng mỗi một bước đều là suy nghĩ cặn kẽ quá, mỗi một bước đều có mỗi một bước đạo lý tầng tầng giao điệp, hoàn hoàn tương khấu, đây là một cái hoàn mỹ cục. Ngồi ở biệt thự mọi người đều bị thán phục, có thể đem uông đan sự tình hóa bất lợi mà có lợi, vị này lão bản thật đúng là am hiểu lợi dụng hết thầy nhưng lợi dụng tài nguyên a.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 Dương lỗi nhìn trên mặt có chứa ủ rũ sở vũ phỉ, bước bước chân đã đi tới, sau đó dựa vào nàng bàn làm việc biên, tự động tự giác kéo ra nàng ngăn kéo theo sau đem sở vũ phỉ chìa khóa lấy ở trên tay, chồng lên ngón tay thưởng không ngừng ném động Cho ta, sở vũ phỉ duỗi tay nói, hiện tại nàng thật sự rất mệt, không có công phu cùng hắn múa mép khua môi. Nếu ta nói không đâu, dương lỗi cười nói, khơi màu nồng đậm lông mày, bí cười nhìn nàng.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 Vương giá cấp nhấp nguyên nhân gọi điện thoại, lại như thế nào cũng liên hệ không thượng hắn, phát giá có chút không cấm hắn, thu thập tài vật liền chuẩn bị thoát đi đê thị, chính là hắn không biết hắn đã sớm bị người cấp theo dõi, hắn mới vừa lãnh đồ vật lén lút ra chính mình che giấu địa phương, đã bị chu vĩ bố trí người cấp bắt được, theo sau chói gô đem hắn liền tiến cục công an hình trinh đại đội cửa. Trong trải tạm giam, vương giá cấp cảnh mục cấp túm ra tới. Làm gì a?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 Vương giác sắc mặt so bên cạnh bạch sơn quét qua mặt tường còn bạch môi run lên nửa ngày mới phun ra một câu, có thể hay không làm ta chết cái minh bạch chúng ta rốt cuộc thua ở nào. Sở vũ phỉ chào phúng hư một tiếng, đừng si tâm vọng tưởng các ngươi đem người khác đương quân cờ, liền không nghĩ tới chính mình cũng sẽ là một viên khí thử.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 Ha hà a sở tổng, người thật đúng là quá khiêm tốn, về sao chúng ta muốn người nhiều hơn dìu dắt mới là thật sự, người nếu là có cái gì tin tức tốt nhưng nhất định chớ quên chúng ta nga. Trịnh hướng quân cười nói, trong mắt mang theo tán thưởng. Chính là a, lần này cần không phải sợ tổng ánh mắt độc ác chúng ta lần này đã có thể bồi lớn, nói không chừng không phải cái kia nhiếp nguyên nhân tự sát mà là chúng ta những người này.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 Lại sấn nhiều không rằng có thời điểm đại lượng mua không, bởi vì hắn biết nhức nguyên nhân bọn họ nhất định sẽ điên cuồng phản công. Mà bọn họ làm sau lưng cái kia đại nhân vật vận dụng hành chính lực lượng can thiệp kỳ hạn giao hàng thị trường, liền này một bước cũng đã vì bọn họ thất bại trôn xuống phục bút rốt cuộc ở chính quy thị trường, cuối cùng muốn dựa vào vẫn là tài chính lực lượng. Tìm được rồi nhức nguyên nhân bọn họ trong kế hoạch lớn nhất lỗ hổng sau, sở vũ phỉ liền tìm được rồi hai chương quyết thắng kim bài.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 Trường 107 R thì bốn kiệt đến càng phát đạt địa phương đi chiến đấu. Trịnh hướng quân đứng lên cung kính mà gấp sở vũ phỉ kính ly rượu ở đối phó nhấp nguyên nhân trong kế hoạch chính là hán lực bài chúng nghị. Quả quyết thắng nạp sở vũ phỉ kế hoạch này cũng thoái vị ở thương trường Lan lê bỏ lết vài thập niên trung niên nhân cũng không thể không thừa nhận hiện tại bọn họ đã già rồi thế giới này là muốn người trẻ tuổi tới chúa thể Sở vũ phỉ sao có thể chịu trịnh hướng quân lớn như vậy lễ, trước không nói cái khác chính là hắn cái này số tuổi liền đủ rồi đương nàng phụ thân, nàng trung quy là tiểu bối người, như thế nào có thể nhận được khởi. Sở vũ phỉ vội vàng đứng lên, sau đó hướng tới một bên đứng qua đi, đỡ lấy trịnh hướng quân cánh tay cười ngăn lại hắn động tác. Phỉ phỉ, trước kia xem tiểu thuyết thượng nói ra cát lượng là như thế nào thông tuệ tuyệt đỉnh, hiện tại ta phát hiện ngươi cái này tiểu nha đầu là chút nào không thua kém với gia cát lượng tài hoa. Luận mưu trí, luận tâm cơ, luận thủ đoạn, như vậy nhiều sự tình mặc ở cùng nhau, người cái này cục bố quả thực chính là tuyệt phòng trừng ra các lượng tái thế cũng không nhất định có người lúc này mới chua đáo chặt chẽ. Trịnh hướng quân tán thường nói, trong lòng là bội phục đến không được, nếu là chính mình hài từ có thể có này sở vũ phì một chút thông minh hắn cũng liền không cần đến bây giờ còn như vậy nhọc lòng, thật là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném a.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 uống xong sau Dương lỗi còn vứt cho Sở Vũ Phỉ một cái mị nhãn, làm những cái đó lão tổng nhóm càng là tin tưởng bọn họ quan hệ, ánh mắt nhìn hai người cũng có chút ái muội lên. Cơm nước xong, đổi tới sân bay đã là buổi chiều hai điểm nhiều chua vĩ lạnh hắn lão bà mang theo kia lần này ở kỳ hạn giao hàng giao dịch chúng tuyển ra tới năm cái chuyên viên giao dịch chứng khoán làm tốt gửi vận chuyển thủ tục sau chờ ở chờ cơ thính cổng lớn chỗ chỉ cần Sở Vũ Phỉ vừa tiến đến là có thể đủ nhìn đến bọn họ.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 Dương lỗi đem microphone hơi hơi rời đi lỗ tai, liền biết là có như vậy kết quả chờ Dương Phụ giống xong rồi, Dương lỗi cười cười nói, ba, ngươi cho ta là đồ ngốc sao? Người nghe ta nói, sự tình là cái dạng này vì thế, Dương lỗi đem cùng sở vũ phỉ ở ép thị nhìn chúng cùng cái xưởng rượu, sau đó đương nàng trợ lý theo sau đi hắc hà tỉnh sao kỳ hạn giao hàng sự tình từ đầu chí cuối nói một bên, nghe thịa đầu Dương Phụ là há to miệng. Người nói thật, nàng bản lĩnh thật sự lớn như vậy. Dương Phụ nói.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 Bà Dương lỗi kêu lên, thật là, mười mấy năm không tạo chiều trong nhà đòi tiền, lần này mở miệng thật là biệt nữ chết hắn, mà hắn lão ba còn cười, thật là quá không cho hắn đứa con trai này chưa chút mặt mũi. Được rồi, không cười ngươi, ngươi cái này tiêu tử thúi. Đúng rồi, quên hỏi ngươi, sở vũ phỉ tốt như vậy, ta hảo nhi thử nên không phải là động tâm đi. Dương phụ trêu chọc nói, đối sở vũ phỉ hắn càng là nhiều một phần hào cảm, mặc kệ nàng là họ gì, nàng năng lực cùng tài hoa đều làm người khâm phục.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 Tưởng bờ, mau khút, mấy người kia hướng tới dương lỗi cảm kích cười cười, trột dại nhìn nhìn sở vũ phì thần sắc một đám xám xịt chạy mất. Bọn họ đều đi rồi, cái này làm công khu liền dư lại sở vũ phì cùng dương lỗi hai người, dương lỗi chen qua đi nhỏ giọng oán trách nói, đại gia liêu đến như vậy vui vẻ, người hà tất ở một bên rội nước lã a?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 Sở vũ phỉ biểu môi, ngừng trọng nói ta hiện tại chính là thời thời khắc khắc đều ở nhắc nhở chính mình hiện tại sở trạm vị trí, cái này R thì không phải hắc hà, không phải lưu bắc đây là một cái tàng long họa hồ địa phương, nếu không cẩn thận nói, chúng ta hiện tại hết thảy đều sẽ bị cái này vô hình hắc động sở cắn nuốt trịnh hướng quân cấp chúng ta giới thiệu vị kia error thì thứ công tử chi nhất nhà hắn thế lực nhưng chính là không tầm thường. Hiện tại chúng ta cùng hắn hợp tác, không khác là bảo hổ lột ra.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 Ở thật lớn biểu ngữ phía dưới đứng ở có một cái hơn 30 tuổi nam nhân, bộ dáng của hắn nhìn thực bình thường, chính là nhìn đến các nàng ra tới thời điểm cũng không ngoài ý muốn, hơn nữa vẫn là có chút cao ngạo bộ dáng. Hoan nghênh các vị đến R thì tới ta kêu bào kiến hoành, xử chúng ta bào tổng cố ý làm ta cấp các vị vấn an. Bào kiến hoành nói.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 Bào kiến hoành nhẹ nhàng cười cười, nói trịnh giám đốc nhưng ở trong điện thoại đem sơ tiểu thư khen đến là bầu trời khó tìm trên mặt đất ít có thiên tài ta bào tổng nói nếu muốn kiếm đồng tiền lớn còn muốn tìm ngài đâu, hơn nữa trịnh tổng cũng lần nữa sặn dò, muốn chúng ta nhất định không cần chậm trễ ngài. Bào kiến hoành biên nói chuyện biên mang theo mọi người đi đến sân bay rừng xe khô, nhìn bào kiến hoành kéo ra chạy băng băng xe cửa xe. Chạy băng băng diêu cấp là chạy băng băng đầy ra đệ nhất hoàn toàn kích cỡ sớp cũng là cho tới nay mới thôi chạy băng băng kích cỡ lớn nhất sớp. Khí phách ngoại hình, khoa trường kích cỡ thật lớn bài lượng cùng với xa hoa nội sức không thể nghi ngờ tinh thường biểu lộ nó là một khoản vì nước Mỹ thị trường chuẩn bị xe hình, bất quá xa hoa sớp ở quốc nội cũng có tương đương kêu gọi lực. Dương lỗi cười nhẹ đối sở vũ phì thì thầm nói, này xe thật là tao bao, phòng trường không có cái hơn 200 vạn là bắt không được tới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 Cơ hồ không cần giới thiệu sở vũ phỉ trực tiếp đi đến trước mặt hắn vươn tay đi thật là kính đã lâu bào tổng phong thái, nhìn thấy ngài lúc sau ta mới phát hiện nguyên lai nói nho thương chính là nói ngài A, về sau ở chỗ này muốn phiền toái ngài chiếu cố nhiều hơn. Bào nho phong nho nhã cười cười chậm rãi vươn một đôi trắng nõn mà sạch sẽ bàn tay to cùng sở vũ phỉ tay nhỏ ta nắm ở cùng nhau.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 Dương lỗi liếc liếc mắt một cái bên người sở vũ phỉ, lôi kéo nàng cổ cố ý sắc mê mê nói, cô bé, người nếu là lại không thành thật công đạo nói tiểu tâm đại gia ta hiện tại liền làm ngươi. Sở vũ phỉ không khách khí cho dương lỗi một chân, mắng, lăn một bên mang theo đi, nói thật ghê tởm, dương lỗi ngươi liền không thể học điểm tốt. Dương lỗi một nhún vai, không sao cả nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Ta cảm thấy ta như vậy khá tốt nói nữa khâu liệt liền đứng đắn, đừng ở bên kia trang. Dương lỗi, người có phải hay không tìm bị đánh? Sở vũ phỉ mắng nói, cùng cái này dương lỗi cãi cỏ, nàng thật là rất ít có thể ở hắn kia trương khéo mồm khéo miệng hạ chiếm được thiện nghi, thường thường đều là làm nàng thức giận đến đỉnh đầu khói bay. Được rồi, được rồi, dương lỗi, người có phải hay không nam nhân, nếu là lại chọc ta muội từ sinh khí, người liền cho ta cẩn thận một chút. Chu vĩ ở một bên đánh giảng hòa, nếu không có đứng đắn sự tình nói.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 Vừa thấy sở vũ phỉ biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì kỳ thật lần đó hắn nói đi ăn quán ăn khuya thuần túy là đậu nàng chơi, ai kêu nàng luôn là áp bức hắn. Ta đây nếu là đàm ra đồ ăn, sở vũ phỉ mở miệng nói, hành, liền hôm nay, người nếu là không đi ta đều không vui. Dường lỗi vỗ bộ ngực đánh cam đoan, chung quanh xem sở vũ phỉ sắc mặt hảo, vội vàng nói, được rồi, lần này cùng chúng ta nói một chút đi. Sở Tổng sở vũ phì nhìn mọi người đều là vẻ mặt tò mò cũng không hề úp úp mờ mờ cười nói các ngươi có hứng thú nói có thể nhìn xem tướng mạo phương diện thư tịch bên trong nói phi thường có ý tứ hơn nữa như vậy bác đại tinh thâm đồ vật có thể truyền lưu mấy ngàn năm đây là nó độc hiểu nghị lực bào nho phong người này nghĩ hậu dán não rũ châu hướng khẩu ngạch khoan mà cao long phụ cốt ẩn khởi khí sắc hoàng nhuận đây là thông minh tuấn tiếu chi tướng Nhĩ, ngạch trù thời trẻ cảnh ngộ, phòng trường thiếu niên thời điểm cũng đã là có chút làm người, hơn nữa hắn mặt đôn hậu mà không thịt lưu, sắc hoàng mà minh luận, phù hợp Trung Quốc truyền thống tương học phú quý chi tướng. Ngũ hành vì hậu thổ cách cục cố có đại phú chi căn cơ. Lại nhìn kỹ ngũ quan, mi thanh sơ, mắt hàm quang có uy, mũi thẳng rất rộng đại, khẩu có hình mà hậu, nhĩ gián não mà rũ châu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 Bào nho phong ngồi ở từ nước Pháp không vận lại đây trên sofa, nửa rũ hai chồng mắt nghĩ mấy ngày nhìn đến sở vũ phì một màn, nàng không thật là vượt quá hắn tưởng tượng, nháy mắt hắn cảm thấy chính mình giống như liền không có hô hấp, đây là chân chân thật thật kinh diễm. Mà nàng tuy rằng nhìn có chút ngây ngô chính là nàng hai chồng mắt chung lại là tràn ngập cơ chí quang mang, nàng câu kiên nho thương, nghe vào hắn trong tay cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Vì cái gì? Bởi vì ở error thì đầu một cái có người nói như vậy hắn, lại còn có làm hắn cảm thấy thật vui vẻ, bởi vì hiểu biết người của hắn đều biết cường thù hào đoạt mới là hắn bản tính, mà nho thương vẫn luôn là hắn muốn cũng là vẫn luôn đều làm không được cảnh giới. chương 108, bồi, đều bồi hết xuất sắc.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 hơn nữa cùng cùng tồn tại một cái thành thị chứng quyên nơi giao dịch tổng giám đốc Lôi Vạn Đinh, sắt thép công ty tổng giám đốc Lưu Đại Bàng, hóa học chế phẩm công ty tổng tài Thường Vân, bốn người cũng xưng là R thị tứ công tử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 Bảo Kiến Hoành nhìn vào Nho Phong liếc mắt một cái, vội vàng đem Chung Nghị kéo đến một bên, cười nói: "Chung Nghị, ngươi cũng không uống nhiều ít rượu a, như thế nào bắt đầu chơi rượu điên rồi đâu?" Ngồi qua đi uống điểm nước trà. Sở Tổng ngựa ngùng, hắn có chút uống nhiều quá. Bảo Kiến Hoành cười cùng Sở Vũ Phỉ nói khỉm, sau đó trong mắt Trung Nghị bả vai lộng tới bên trong trên chỗ ngồi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 Bảo tổng ta không để ở trong lòng, dù sao cũng là uống nhiều quá không phải sao. Sở vũ phỉ khẽ cười nói, đôi mắt quét trông nghị liếc mắt một cái. Chính là, sở tổng, người vừa mới lời nói ta đều minh bạch chính là người thật sự có như vậy nắm chắc sao.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 Bảo tổng, chúng ta lần này lại đây chính là muốn ở ER thành phố phát triển, này trận phòng chừng còn có chút chuẩn bị công tác phải làm, bảo tổng ngài có thể lại suy xét một chút nhưng là hy vọng thời gian không cần lâu lắm Nga. Sở Vũ Phi cười nói, bảo nho phong vừa lòng gật gật đầu đồng ý sở Vũ Phi kiến nghị tuy rằng hai bên cũng không có lập tức ký kết hiệp nghị thư chính là hai bên cũng có hợp tác ý đồ cũng coi như hai đầu giai đại vui mừng. Những người khác đều trở về phòng cho khách mà sở vũ phì cùng dương lỗi còn lại là sóng vai tới rồi khách sạn lầu ba quán ba, muốn hai ly rượu nhàn nhã ngồi ở ghế dài thượng nghe thư hoãn âm nhạc, nhìn ngẫu nhiên ở bên cạnh nhỏ giọng người nói chuyện ở nói nhỏ. Hồ hôm nay thật là mệt mỏi quá ăn một bữa cơm lộng vài tiếng đồng hồ thật là phiền toái. Dương lỗi nhịn không được oán giận nói, muốn không làm mà hưởng, ngươi thật là nằm mơ.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 Ha hà à đó là tự nhiên, ai kêu hắn hiện tại thiếu tiền, hơn nữa là thiếu một tuyệt bút tiền, không có ta như vậy cá nhân, hắn chính là phải có chút khổ nhật từ qua, nếu là người ở đói thời điểm một khối bánh nướng lớn bãi ở người trước mặt người ăn vẫn là không ăn. Sở vũ phỉ nói cười hỏi, dùng tay đỉnh đỉnh dương lỗi đầu. Vô nghĩa ta không ăn đói chết a. dương lỗi trợn trắng mắt nói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 Hiện tại vượt tỉnh thị điều động hơn một ngàn vạn tiền mặt đối với tư doanh sĩ nghiệp tới nói là đều là một kiện đã dường già lại tốn thời gian cố sức bộ nhân tình sự tình. Chính là có bào nho phong ở kia thế cục liền không giống nhau, sở vũ phỉ đem tình huống cùng bào nho phong vừa nói, hắn bên kia lập tức liền cho nàng tìm hào quan hệ, sau đó sở vũ phỉ phái người qua đi một ngày liền đem cự luôn tài chính đầu tư công ty giấy phép cầm xuống dưới.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 Ha hà, a kia đào cũng là chính là hai người kia ngươi nhận thức sao? Nếu là có giao tình ta như thế nào cũng đến bán ngươi cái mặt mũi. Lão Lưu khéo đưa đẩy nói, chính là Bào Nho Phong là người nào a? Hắn có thể làm lão Lưu bạch bạch muốn người của hắn tình. Lão Lưu a, ngươi liền bình thường mua đi. Đây là tiền vấn đề ta liền không đi theo tham dự, nhưng là ta cùng ngươi giao cái thật đế, Bọn họ có thể một lần đem tiền cho ngươi đúng chỗ, người khác nói liền khó nói. Bào Nho Phong nhắc nhở nói.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 Mô phòng cổ la mã kiến trúc loại hình, xa hoa trung mang theo một loại đại khí cùng tài phú thượng trưng, toàn bộ đại sảnh đều là dùng nước Mỹ mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm, hồng ngoại cảm ứng đại môn, nhất tiền mặt máy tính thiết bị, một kiểu hàng hiệu làm công đồ dùng, căn cứ người sử dụng cấp bậc bất đồng, tầng lầu cũng liền bất đồng, cho dù là ngồi trên thang máy cũng vô pháp tới, bởi vì ở thang máy có cao cấp nhất vân tay phân biệt hệ thống, mỗi cái người sử dụng cấp bậc cùng quyền hạn đều bảo tồn ở nơi đó.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 Bào Nho phong có thể người khác xưng là error thì thứ công từ cũng không phải lãng đến hư danh, liền như vậy nhiều tài chính hắn giao cho sở vũ phỉ về sau, liền lại không hỏi sở vũ phỉ một câu, này hỏi khí độ làm sở vũ phỉ đối bào Nho phong cũng là thực kính nể, hình dáng này bình tĩnh quả nhiên là làm đại sự người.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 Hầu khôi hai đầu tiêm, không tiêu tan không kiều không cuốn biên, này hẳn là Thái Bình hầu khôi trả đi, bao tổng phẩm vị quả nhiên thị phi so tầm thường. Sở vũ phi cười nói, ha ha ha, người thật sự nói đúng, cái này chả uống người không nhiều lắm, có người cảm thấy nó hảo, có người cảm thấy nó không thượng cấp bậc chính là ta lại cố tình uống hảo cái này, thật là không có cách nào. Bào nhò phong thoải mái nói, lộ ra ít có sang sàng, người cũng nhìn ánh mặt trời rất nhiều.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 Bào nho phong nhẹ nhàng cười cười quản tổng bọn họ đã là rơi vào đi, phòng chừng là bỏ không lên, mấy ngày nay chứng giao sở lôi tổng trở về, liền xem hắn có thể hay không khuyên động quản tổng.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 Quản kim sinh bí quá hóa liều, 16 khi 22 phân 13 giây đột nhiên làm khó dễ tổng cộng tạp ra 1.056 vạn khẩu bán đơn, lúc ấy cần tiền ký quỹ 14 triệu. Dựa theo nộp lên sơ quy định, quốc trái kỳ hạn giao hàng giao dịch một khẩu vì 2 vạn nguyên mặt giá trị quốc trái tàn nhẫn nhất một bút quản kim sinh tạp ra cao tới 730 vạn khẩu bán đơn vì 1.460 triệu nguyên, mà lúc ấy 327 quốc trái tổng cộng có 240 triệu nguyên, đem giới vị từ 151. 30 đánh tới 147, 50 nguyên, xử ngày đó khai thương nhiều đầu toàn tuyến bạo thương. Cái này hành động làm cả thị trường đều trợn mắt há hốc mồm, nếu lấy báo cao cuối ngày khi giá cả tới tính toán, ngày này làm nhiều cơ cấu, bao gồm giống liêu quốc phát như vậy lộn mèo nhiều cơ cấu đều đem lỗ sạch vốn, mà vạn quốc không chỉ có có thể thoát khỏi rớt nguy cơ, hơn nữa còn có thể kiếm được 4200 trăm triệu nguyên.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 Theo sau bào nho phong xem đều không xem chung nghị đi nhanh rời đi cự luân tài chính đầu tư công ty đại môn, mà chung nghị còn lại là vẻ mặt đau khổ đi theo hắn mặt sau, một bộ chật vật bộ dáng. Nhìn bọn họ rời đi, Dương Lỗi không vui hừ một tiếng, sau đó quay người liền phải hướng tới bên ngoài đi. Làm gì đi a?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 Dương lỗi, người có bệnh à, hơn phân nửa đêm thượng ta nơi này phát cái gì điên, mau cút. Nếu là không uống thuốc chạy nhanh uống thuốc đi. Sở vũ phì quát nàng ghét nhất người khác ở nàng ngủ thời điểm quấy dày nàng cho nên rời giường khí cực đại sở vũ phỉ. lúc này hận không thể ăn hắn. Ha hà a được rồi, đừng như vậy đại hỏa khí ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Dương lỗi muốn mua cái cái nút nói.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 ha hà a sợ tổng, lần này là ta nhát gan điểm, rốt cuộc người già rồi, ý tưởng thượng có chút bảo thủ, lần sau nếu là có chuyện tốt như vậy, nhất định phải nhớ rõ ta Nga. Trịnh hướng quân cười nói, trong lòng càng thêm kiên định đối sở vũ phì thị trường chứng khoán kỳ tài ý tưởng, trong lòng cũng âm thầm thề về sau nhất định phải gắt gao đi theo sở vũ phì bước chân, như vậy mới có thể làm chính mình nhẹ nhàng thu lợi.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 Bào luôn là kim cương cấp bậc, trịnh hướng quân có chút kinh ngạc ở hắn trong ấn tượng bào nho phong là tuyệt đối cẩn thận người đầu tư, nếu muốn làm hắn lấy ra tuyệt bút tài chính tới làm đầu tư kia chính là so lên trời còn khó, mà sở vũ phỉ thế nhưng làm được dùng như vậy đoàn thời gian liền nói phục hắn thật là không thể tin được. Đương nhiên rồi, bào tổng khứu giác chính là tương đương nhạy bén. Đúng rồi, trịnh tổng, ngựa ngùng, bí thư nói cho ta nói bào tổng lại đây, ta phải đi ra ngoài một chút, sự tình ngươi có thể chậm rãi suy xét, truy không thêm vào ta là ta một cái kiến nghị. Sở vũ phỉ lấy lui vì tiếng nói, ngà kia hảo, ngươi đi trước vội đi, ta suy xét hảo cho ngươi gọi điện thoại. Trịnh hướng quân cũng thức thời nói.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 Dương lỗi từ sở vũ phỉ cách vách trong văn phòng phanh lập tức mở cửa vào sở vũ phỉ phương văn phòng, đem nàng đặt ở bàn trà biên điểm tâm, nước trà đều uống quang, ăn sạch, sau đó đĩnh cái bụng dựa vào trên sofa ai oán nhìn nhàn nhã xoa móng tay sở vũ phỉ. Sở vũ phỉ, người chính xác ma nữ, người muốn cho ta chết cũng không cần như vậy phương pháp đi. Ta là người trợ lý, không phải người người nào sự giám đốc, ngươi chạy nhanh cho ta tìm người, lão tử không làm. Dương lỗi chua lòng nói.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 Sở Vũ Phỉ cầm một viên sô cô la đặt ở Dương Lỗi bên miệng, hống nói, "Dương Lỗi, tới ăn một viên, bảo đảm ngươi an tâm tình liền sẽ tốt nhưng dùng được." Dương Lỗi cúi đầu nhìn nhìn sô cô la, lại nhìn mắt trước mắt trắng nõn tinh xảo khuôn mặt nhỏ, không tự chủ liền mở ra miệng, ngoan ngoãn ăn đi vào, có lẽ sô cô la thật sự có làm nhân tâm tình tốt công năng, có lẽ là bởi vì cái kia y sô cô la người là Sở Vũ Phỉ, dù sao Dương Lỗi táo bạo cảm xúc nháy mắt bình ổn xuống dưới. "Hảo điểm không có a."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 Buổi tối, 6 giờ đồng hồ đúng giờ ăn cơm ta buổi chiều đi trước trong chốc lát người ở trong công ty cho ta nhìn chằm chằm. Ok, sờ tổng, Dương lỗi hảo tâm tình nói.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 Nghĩ nghĩ, dương lỗi xe tới rồi sở vũ phì biệt thự trước bóp còi ấn hạ loa, biệt thự chạm rỗng khắc hoa cửa sắt bị mở ra, hắn lái xe từ xử đi vào theo sau đem xe chỉ ngừng ở trong viện, mắt thấy này một mảnh xanh biếc.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 Dương lỗi tự động tự giác thay đổi giày, sau đó cười đi đến, đây là hắn lần thứ hai tới nơi này, âu thức khí phái cùng điển nhã như cũ làm người khó quên. Nhìn mắt nhà ăn bận rộn sở vũ phỉ, hắn thế nhưng cảm thấy trong lòng tựa hồ bị thứ gì cấp trướng đầy. Sở vũ phỉ thấy dương lỗi tới, hai chồng mắt chung sệt qua một đảo ám mang, sau đó lặng lẽ từ một khắc sườn thang lầu trực tiếp lên lầu thưởng ở phòng ngủ một lần nữa thay đổi một bộ không có khói dầu vì âu phục cười xuất hiện ở dương lỗi phía sau.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 Dương lỗi cầm rượu vang đỏ nhẹ nhàng loạn troạn chén rượu, nhìn kia màu đỏ sậm chất lỏng ở cái ly chung đong đưa ánh mắt thâm trầm. Phì phì không có gì muốn nói sao. Dương lỗi nói nhỏ nói. Sở vũ phì cười cười. Ta có cái gì muốn nói sao? Đừng cùng ta vòng quanh, người có phải hay không muốn kế tiếp nói mấy câu dương lỗi không có nói, chính là hắn động tác muốn so với hắn nói càng vì trực tiếp. Dương lỗi nắm sở vũ phì cầm, đem môi khoảng cách sở vũ phì còn có 1cm thời điểm ngừng lại.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 không nghĩ tới nàng thế nhưng cuồng vọng tới rồi tình trạng này còn đem hắn ý tưởng đối tô gia thái độ đều như thế minh xác nói ra nàng là thật sự điên cuồng đi phỉ phỉ người biết chính mình đang nói cái gì sao người muốn đem sở hách đến nỗi như vậy vị trí không thể nghi ngờ đối hiện tại hắn tới nói là ở hại hắn dương lỗi nhắc nhở nói hiện tại nhất có cạnh tranh lực chính là chúng ta tứ đại gia sở gia tô gia khâu gia dương gia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 Ta chính là giúp người ở quốc nội trở thành nhất lưu thương nghiệp trùm, làm thương nghiệp lão đại không phải so một hồi thắng bại không rõ ác đâu muốn tới đến có lời sao. Sở vũ phỉ nhẹ nhàng vươn tay ở dương lỗi đầu vai nhéo nhéo. Dương lỗi nhìn mắt sở vũ phỉ tay, nhẹ nhàng đem tay bao phủ đi lên, sau đó trêu chọc nói, phỉ phỉ, người cũng quá độc ác đi, không cho ta lưu một chút cơ hội. Cơ hội có a? liền xem ngươi xem người đứng ở bên kia. Sở vũ phỉ cười nói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 ranh giới đã mở rộng, nhưng là làm này phiến lãnh thổ thượng nữ vương, nàng đúng lúc tuần tra là cần thiết nếu không những cái đó như hổ rình mồi người ngay sau đó đều khả năng sẽ nhào lên tới y đem nàng lãnh thổ nuốt sớt nàng xuất hiện chính là cấp những cái đó ngo ngoe dục dịch người một cái cảnh cáo.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 Mà theo sở vũ phỉ ra tới đã sớm chờ lâu ngày phóng viên cũng đều sôi nổi chen chúc đi lên tranh nhau phỏng vấn sở vũ phỉ, một đám microphone liền đưa tới sở vũ phỉ trước người, còn hào trịnh hướng quân là có bị mà đến, nhìn hỗn loạn thế cục hắn vội vàng làm thủ hạ công nhân làm thành người thường, đem sở vũ phỉ an toàn hộ tống đến hắn đại bôn bên cạnh xe thượng tự mình kéo ra cửa xe đem sở vũ phỉ đón đi lên.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 Rồi sau đó mặt là bốn chiếc lập loài hồng lam ánh đèn xe máy đi theo trước mặt tình hình giao thông ứng bị rửa sạch ra tới, bọn họ chạy lộ tuyến chung, sở hữu chạy máy xe đều bị cấm hành, ăn mặc chế phục giao cảnh đứng ở đường cái hai bên, mấy trăm mễ chính là một cái, khuôn mặt nghiêm túc chỉ huy giao thông, mà tóc húi cô dân chúng còn lại là châu đầu ghé tai đàm luận, đôi mắt tò mò nhìn trung gian kia chiếc màu đen chạy băng băng.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 Không tự giác hắn tay cũng cùng sở vũ phỉ nắm nửa ngày, liền ở sở vũ phỉ muốn chiều hắn kia trương mặt béo phi thời điểm, dương lỗi chủ động vươn bàn tay to hướng tới các nhật xuân đi tới. Các tổng ta là sở tổng trợ lý, hy vọng người có thể chiếu cố nhiều hơn. Các nhật xuân cũng cười buông lỏng ra sở vũ phỉ tay, sau đó cùng dương lỗi cầm. Người hảo, về sau mọi người đều là người một nhà, người một nhà.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 Sau khi ngồi xuống, Dương Lỗi thừa dịp Sở Vũ Phỉ cùng các Nhật Xuân bọn họ nói chuyện phím thời điểm lấy ra một chương khăn ướt, sau đó thừa dịp Sở Vũ Phỉ tay ở cái bàn phía dưới tay nhanh chóng xả qua tay nàng cho nàng hung hăng lau hai lần. Sở Vũ Phỉ đầu tiên là sững sốt, sau đó có bật cười nhìn nhìn Dương Lỗi, trên mặt tươi cười càng là sán lạn vô cùng, xem đến trên bàn các Nhật Xuân vài người đôi mắt đều có chút thẳng, thật là xinh đẹp a. Sở tổng a, chúng ta cũng đừng kêu như vậy mới lạ, người kêu ta các đại ca ta kêu ngươi phỉ phỉ thế nào?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 Sở vũ phỉ bưng lên chén rượu liền cùng các nhật xuân chạm chạm người, sau đó một cái ngửa đầu hai lượng rượu trắng uống đến một giọt không dư thừa. Sảng khoái, các nhật xuân theo sau cũng là uống một hơi cạn sạch trên bàn người nhìn này hai cái lão đại đều uống đi lên, cũng đều cười kính nổi lên sở vũ phỉ, sở vũ phỉ quét một vòng trên bàn người, hơn nửa trịnh hướng quân bất quá là 10 cái người, xem ra nàng hôm nay là muốn uống điểm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 Dương lỗi nói đem trước người nửa cân ly rượu trắng sảng khoái uống lên đi xuống, một ly tiến bụng kia sắc mặt là không hồng không bài cùng không có việc gì người dường như, này cũng làm vừa mới những người đó có chút thổn thức xem ra sở vũ phỉ bên người cái này dương lỗi vẫn là rượu quốc anh hào a Các đại ca, ngày hôm nay tới cũng là có sinh ý muốn cùng muội tử nói đi. Sở vũ phỉ nói sang chuyện khác nói cho nên người đều ngừng lại rồi hô hấp. Ha hà a không sai ta đã sớm nghe nói các ngươi công ty sự tình nguyên lai like ở đây thì thời điểm liền muốn cho lão Trịnh hỗ trợ dắt cái tuyến nhận thức nhận thức chính là ngươi động tác quá nhanh bên này xử lý tốt liền mang theo người đến error thị đi lang bạt hiện tại nghe nói các ngươi trở về ta là cùng lão Trịnh nói nhất định phải nhận thức nhận thức Cát Nhật Xuân cười nói đôi mắt nhìn mắt Trịnh Hướng Quân đúng vậy Cát tổng sớm đã có lời nói chính là vẫn luôn là không có cơ hội lần này vừa lúc Trịnh hướng quân cũng cười giúp đỡ nói, kỳ thật trong lòng lại là hư lạnh cái này các Nhật Xuân đã sớm nhìn ra sở vũ phỉ tài lộ, nếu không hắn cái này cáo ra có thể làm hắn giật dây. Sở vũ phỉ tự nhiên minh bạch này bất quá là trường hợp thượng phía chính phủ ngôn ngữ, hiện tại liền xem hắn có thể ra bao nhiêu tiền mới là thật sự. Các đại ca hiện tại chúng ta công ty ở R thì thiết lập tổng bộ trịnh tổng hẳn là biết đến cũng đi qua một lần, cụ thể chúng ta thao tác phương thức hắn hẳn là đều cùng các ngươi nói đi.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 Cát tổng, Trịnh Hướng Quân giúp đỡ nói, cũng không phải là ta nghe nói ngươi ở đây thị còn đầu tư một cái lương nghiệp công ty, vậy ngươi khẳng định là có làm thật thể ý, tưởng chúng ta chính là quốc gia đầu tư công ty, tại đây phương diện có rất nhiều tài nguyên, ngươi về sau nếu là làm thật thể nói ta giúp ngươi tìm. Cát Nhật Xuân cũng theo Trịnh Hướng Quân nói nói, ai, Cát đại ca này nhưng chính là ngươi mặt mũi, nếu không hôm nay nói cái gì ta đều không thể đáp ứng, này liền theo ta trong túi bỏ tiền giống nhau. Sở Vũ Phì thở dài nói,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 Địa phương xí nghiệp quốc hữu nghĩ thông suốt quá ngân hàng cho vay cải thiện kinh doanh năng lực đều phải tốn thời gian hao tâm tốn sức trên dưới chuẩn bị khớp xương, mà sở vũ phỉ thế nhưng ở ngắn nguồn không đến hai cái giờ bữa tiệc thế nhưng gom góp nhiều như vậy tài chính thô sơ giản lực tính một chút hai cái kim cương hơn nửa năm cái bạch kim đó chính là 300 triệu A. Tuy rằng Dương Lỗi có chút chướng mắt cắt Nhật Xuân, nhưng cá nhân cảm xúc về cảm xúc sinh ý về sinh ý có lớn như vậy một con đại kim chủ ở chỗ này, Dương Lỗi cười cùng các Nhật Xuân chua toàn lên. Mà sở vũ phì còn lại là cùng dương lỗi hai người kẻ sướng người họa, bởi vì sở vũ phì bộ dạng ở nơi đó phóng đâu, mỹ nữ tới khi nào là đều được hoan nghênh tùy tiện một ánh mắt ném qua đi, nam nhân đều chỉ có vội không ngừng uống cụng ly chung rượu. Dương lỗi cũng là tiểu lượng kinh người, bữa tiệc tới rồi cuối cùng quả thực là thành dương lỗi buổi biểu diễn chuyên đề, những cái đó tiểu lượng kém người sớm uống nằm sắp xuống, còn có mấy người cũng là lung lay sắp đổ bộ dáng.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 Người con mẹ nó tìm chết mù người mắt chó, người cũng dám đi theo ta ta hôm nay khiến cho người kiến thức kiến thức nữ nhân lợi hại. Sở vũ phỉ mắng xong lại nâng lên chân đối với hắn mệnh căn tử một đốn đá, làm người kia là trật vật trên mặt đất xúc thành một đoàn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 Ha ha ha sú đàn bà, ngươi hiện tại còn không nói chút mềm lời nói tới hống ta, trong chốc lát đừng nói ca ca ta lộng bất tử ngươi. Hắc hắc hắc nói thật ngươi này cổ cay vị thật không sai, đồ kính ta thích. Đến đây đi, làm ca ca hảo hảo thương ngươi đi. Nam nhân cười to nói. Duệt một thanh âm vang lên khởi, sở vũ phỉ vạt áo cấp xé rách một cái miệng to, mà tuyết trắng ra thịt liền liền đều bại lộ ra tới, cái này làm cho đè ở trên người nàng nam nhân đôi mắt chờ lưu viên, nước miếng đều phải chảy ra thật là đụng phải một cái cực phẩm a Mỹ nhân ta tới, nói xong ngay lập tức đẩy cười ra hắn quần kia ghê thởm đồ vật làm sở vũ phỉ lúc ấy liền phun ra. Wow, a đau quá, là ai đánh lén lão tử.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 Hơn nữa sở vũ phỉ tuy rằng có chút khoa chân múa tay cũng có đảm lược nhưng là nàng cũng không có vượt qua thử thách thật bản lĩnh, nếu nàng gặp hôm nay tình huống không có hắn xuất hiện chẳng lẽ nàng chỉ có thể bị lăng nhục ý nghĩ như vậy làm sở hách tâm đều như là bị nhéo ở giường như. Về tới hàng đại danh viên biệt thự thủy mộc cương nhìn sở vũ phỉ trật vật bộ dáng, lại nhìn nhìn sở hách hắn nhấp miệng nói cái gì cũng chưa hỏi, đi tới cửa đem sở vũ phỉ dép lê trọng lên nàng trên chân, sau đó đối với sở vũ phỉ nói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 thụy Mộc Cương bảo đảm nói cái này tiểu nữ nhân thật là bị bọn họ cấp sùng hư, đã lâu cũng chưa đánh nàng mông, xem ra nàng lần này lại không ngoan. Sở Vũ Phỉ lên lầu Thủy Mộc Cương sắc mặt âm trầm xuống dưới âm ngoan nói ai làm. Một kẻ lưu manh, sở hách lời ít mà ý nhiều nói cũng không có đem sở Vũ Phỉ tiểu siếc nói cho thụy Mộc Cương bởi vì hắn biết nếu nói cho hắn nói.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 Sở hách hảo ngôn nói, sở hách ngươi liền quán nàng đi, ta thật là phục ngươi, chuyện này ngươi đều không tấu nàng mông một đốn. Thủy Mộc Cương bất đắc dĩ lắc đầu nói, thần a có như vậy đại cữu tử, làm hắn tưởng không bị thức chết đều khó. Ngươi không phải cũng giống nhau, hảo, hai mươi phút lập tức liền phải tới rồi, ta đi trong phòng bếp cho nàng xào mấy cái thích ăn đồ ăn, trong khoảng thời gian này nàng cũng không biết đều ăn cái gì đồ vật bế lên tới giống như gầy không ít. Sở hách đau lòng nói. Thủy Mộc Cương nhịn không được phiên hai cái xem thường, sau đó dùng ngón tay phòng bếp nói, sở hách đồ vật ở tủ lạnh, ngươi tùy ý. Ta giống như cũng gầy. Ngươi, ngươi cùng ta có cái gì quan hệ? Sở hách nói xong đi nhanh hướng tới phòng bếp đi đến, mà trên sofa Thủy Mộc Cương tức giận đến thổi dâu trừng mắt hảo a sở hách ngươi cũng khi dễ ta. Sở hách, sở hách quay đầu lại không mặn không nhạt nói, trong phòng bếp nước tương giống như đã không có, ngươi nhanh mua một lọ. Thủy mộc cương hết chỗ nói rồi, nhìn mắt sở hách tập liệu lý đài biên thành thạo bóng dáng, mặc vào giày nhận mệnh đi ra ngoài mua nước tương. Chờ sở vũ phỉ xuống dưới thời điểm, sở hách đã đem bốn đồ ăn một canh bầy biển ở trên bàn, vây quanh tạp dề cười thùm tìm nhìn sở vũ phỉ đi tới. Phỉ phỉ tới ăn cơm đi, sở hách ôn nhu nói, ăn thơm quá à, sở vũ phỉ nhắm mắt lại thật sâu hít một hơi cười nói. Sở hách nhéo nhéo sở vũ phỉ cái mũi, sủng nịch nói thích liền ăn nhiều một chút, ngươi gần nhất gầy thật nhiều. Phỉ phỉ, nhanh lên nếm thử đây là ta làm bò bít tết nhưng nổi. Thủy Mộc Cương cũng phồng một mâm phỉ lực bò bít tết đã đi tới, sở hách cấp sở vũ phỉ nấu cơm, hắn cũng không thể làm hắn dành riêng tên đẹp với trước A. Người cái kia đồ vật không dinh dưỡng, chay mặn phối hợp mới là nhất có dinh dưỡng đâu. Sở hách nói, theo sau bá đạo đem Thủy Mộc Cương mâm đoan đến một bên. Ha hà, a ta mỗi cái đều nếm thử xem đi. Sở Vũ phì cười nói, cũng cắm một khối bò bít tết đặt ở trong miệng. Cái này làm cho nguyên bản uể oải Thụy Mộc Cương nháy mắt trên mặt lại tràn ra đóa hoa tươi cười. Một đốn cơm chiều cứ như vậy thực vui sướng quá khứ tới rồi buổi tối Sở Hách rời đi Thụy Mộc Cương biệt thự, mà ở bọn họ không biết một khác chỗ ở nào đó nhà xưởng phía dưới trong nhà.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 Một người tuổi trẻ gương mặt nhẹ nhàng xoa nắn chính mình hai tay, ánh mắt chớp động nhìn cái kia đài cao, bàn tay trông mồ hôi lạnh đã tràn ra bàn tay. Hắn một người một mình ngồi ở hoa cúc lê mộc ghế trên mặt dùng đôi tay dùng sức lẫn nhau xoa xoa chính mình lòng bàn tay, chỉ có như vậy mới có thể đủ cảm giác được một tia ấm áp. Cửa ồn ào thanh đang ở hướng bên này vọt tới, cái kia người trẻ tuổi nhíu lại mi ngẩn đầu nhìn lại, đám người tự động tự phát nhường ra một cái thông đạo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 Vừa rồi cái kia áo giáp nam nhân đang nói chuyện khi tựa hồ mang theo cùng loại với biến thanh khí đồ vật thanh âm không chỉ có đại hơn nữa sắc nhọn trói tai. Mờ nhạt ánh đèn phóng ra ở trên đài cao, làm cho cả hội trường nhiều vài phần nói không nên lời quỳ quyệt hơi thở trong không khí tự hồ đều phiêu động nổi lên khác thường hương vị. Cái kia tuổi trẻ nam nhân thấy bọn họ nửa quỳ ở trên đài.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 Đủ á như hiện tại là gặp người liền khen tôn lệ lệ bản lĩnh, mà trong lòng kỳ thật đặc biệt cảm tạ sở vũ phỉ, nếu không phải nàng lời nói, như vậy hai mẹ con bọn họ hiện tại khẳng định không thể quá thượng như vậy thoải mái nhật từ, tôn lệ lệ hiện tại là muốn thân phận có thân phận, muốn tiền có tiền, lại qua cái hai năm nàng tốt nghiệp kia ở tìm một cái hào con rể, nàng thật là cả đời đều viên mãn. Người A, không có việc gì cấp đỗ gì mua điểm đồ vật nàng giữa người lớn như vậy cũng không dễ dàng, người hiện tại có bản lĩnh cũng nên hồi báo một chút nàng.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 Theo sau 2 ngày sở vũ phỉ lại đi ép Lý miều phụ trách ép thì lại nhìn nhìn kinh hồng xưởng rượu trạng huống ra ngoài sở vũ phỉ dự kiến xưởng rượu bởi vì đào ra cổ đại ủ rượu di trì sự tình, Lý khắc kiến lại mượn cơ hội thường thế giới Guinness tổng bộ xin vì Z quốc sớm nhất ủ rượu phường, nguyên lai like vẫn luôn là không có tin tức chính là không nghĩ tới thế nhưng ở sở vũ phỉ đến cùng ngày truyền đến tin tức tốt.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 Vì thế sở vũ phỉ bỗng nhiên rời đi dương lỗi môi nhẹ nhàng mà đem hắn đẩy ra, sơ lên tư cười chung mang theo tràn đầy đắc ý. Dương lỗi trên người vẫn là bị tình ngọc bao phủ, nhưng xem ta ánh mắt lại thâm trầm u lãnh hơn nữa còn mang theo một tia chán ghét cùng thất vọng. Buổi tối có rảnh sao? Dương lỗi hào không che giấu hắn mục đích cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm vào sở vũ phỉ.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 Sở vũ phỉ sảng khoái nói, Hoàng Kiệt cả kinh quay đầu nói, sở tổng ta liền không cần, sự tình lần trước ta đều chọc bao lớn phiền toái, người có thể để cho ta còn ở nơi này đương giám đốc ta cũng đã thực cảm ơn. Phòng ở sự tình ta sẽ tự mình đi nói, Hoàng Kiệt sở tổng đều lên tiếng, người còn nét mực cái gì a, bạch cho người, người đều không cần, người có phải hay không thật sự choáng váng. Dương lỗi trêu chọc nói.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 Hắn trong lòng càng là âm thầm thề về sau phải hào hảo cấp công ty tận lực. Đúng vậy, cái kia lâu bàn ta nghe nói, rất không tồi. Người tuổi tác cũng không nhỏ, về sau ở đây thành phố An Gia, ở nơi đó mua lại có trường học nhiều phương tiện. Nói nữa, làm những người đó đều nhìn xem, phóng nhãn quốc nội có mấy nhà tư sĩ có thể cấp công nhân phúc lợi dùng đến lớn như vậy, bút thích này không riêng gì đối công nhân cổ vũ, hơn nữa vẫn là cho chúng ta đánh một cái vô hình quảng cáo, phì phì đây là một hòn đá trúng mấy con chim, nàng kiếm lời, người A cũng đừng cảm động. Dương lỗi cười nói, dương lỗi, người không nói lời nào, không có người đương ngươi là người câm.